Những người khác kết quả, hoặc là liền chết giả ở cuồn cuộn trong hồng trần, chẳng khác người thường, hoặc là dứt khoát bị hồng trần chi độc khẩu nghi ngờ, bị khôn cùng dục vọng thôn phệ, trôn vùi bản thân, thậm chí còn có người bí quá hóa liều, phản bội hồn nguyên tông, chỉ vì thỏa mãn viên kia bị hồng trần ác muốn phủ lên tâm linh. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút thất vọng mất mát. Hồn nguyên tổ sư mở hồn nguyên tông, lưu lại hồn nguyên thái khư thánh điển, sau lại lưu lại thái khư kiếm ý cùng tiên thiên luyện khí thuật chính là nói cho chúng ta biết.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 Nàng nhìn xem lục luyện tiêu, tựa hồ thoáng có một chút dũng khí, ngẩng đầu, tinh thần đôi mắt nhìn hắn, ta đến. A.S. Thằng mảnh mà phụ sư tỉ nữa là ta bỏ chuyện, nhìn trướng vờ lờ. Trưng 216, Thiên điệu tự nhiên. Thiên đạo kiếm tông. Phòng khách. Trưng lị mười phần nhiệt tình bận tiểu tít, tới tới tới, ngồi một chút ngồi, không muốn câu thúc, giống trong nhà mình đồng dạng. Có thể loại này nhiệt tình, lại làm cho nhiễm thanh ti càng thêm không được tự nhiên.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 một cái là mới vào hoán huyết, một cái là hoán huyết viên mãn. lục tiên cơ như thế, nhiễm thanh ti cũng cảm giác tiến bộ rất lớn. vương đạo đình nửa đời tu tiên, chẳng làm nên trò chống gì sau ngược lại luyện võ, cũng lấy võ nhập đạo, thành tiểu cuối cùng hư cảnh. mà hôn nguyên tông nghĩ muốn thành tiểu hư cảnh, vừa đến cần đem thái khư kiếm ý ngộ ra, thứ hai cần đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ lục trọng vạn vật sinh hóa chi cảnh. nhiễm thanh ti cách cảnh giới này chỉ thiếu chút nữa, lần này được đến thái thượng trưởng lao vương đạo đình giáo đạo.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 Lục Luyện Tiêu ánh mắt rơi xuống cầm đầu một vị ngưng cương đại thành cấp đệ tử trên thân, thân hình có chút nửa ngồi. Sau một khắc, phiến đá giạn nước. Thiên bằng võ quán ngoại viện kiên cố phiến đá phảng phất bị vạn tấn cự truy hoành kích, mảnh đá bắn tung tóe bên trong, Lục Luyện Tiêu thân hình đánh vỡ khí lãng, mang theo bọc lấy một cú kinh khủng gió lốc, ầm vang ở giữa va chạm mà đi. Lang Tiêu cự lãng, triền long thức. Bị Lục Luyện Tiêu khí tức khóa lại kia vị đệ tử trực giác toàn thân phát lạnh, ngay lập tức giống to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 vì không phá hư công trình kiến trúc chỉnh thể đẹp xưa cổ vận mới tu kiến tầng lầu đồng dạng khai thác cùng loại phong cách kiến trúc diện tích gia tăng tất nhiên là khiến thiên tình luyện có thể dùng không gian tăng trưởng từng tầng từng tầng tầng lầu lại bị phân chia thành từng cái khu vực mỗi một cái khu vực bên trong đều có âm nhạc giải trí thư hoạ truyền hình điện ảnh trở phân chia liền ngay cả qua lại tại thiên tình luyện người hầu thị nữ từng cái cũng là thân mang váy dài lưu váy trang phục tinh mỹ phong đến ngoại giới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 Phí kiếm minh chân trái bất quy tắc vằn mèo, sắc mặt trắng bệnh, chỉ một lát sau đã xuất ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lại không chịu đi, ta liền lại đã gãy ngươi một cái chân khác, sau đó dẫn theo người đi. Lục luyện tiêu nói. Dừng dừng tay. Ta đi. Ta đi. Phí kiếm minh sợ hãi kêu lấy, dáng chống đỡ, dùng một chân nơm nớp lo sợ đứng lên, cũng nhặt một cái tựa hồ là tự chụp cán đồ vật đương quả trượng. Thật có lỗi, làm hư một chút đồ vật.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 Mà lại hắn địa điểm chỉ định bên trong Cũng không có bất kỳ cái gì mai phục Thuận lợi đến thật giống như hắn cố ý đem khuyển tử Đưa đến chúng ta trên tay đồng dạng Người nói là Lục luyện tiêu hạ động vu Anh phản ứng cực nhanh Trên người phí kiếm minh hạ động Vâng Phí binh nặng nề nhẹ gật đầu Các ngươi có chưa có tiếp xúc qua khuyển tử Ta nâng một chút phí kiếm minh vu Anh nói nhịn không được Nhanh Nhanh kiểm tra cho ta một chút Nhìn ta có hay không trúng đầu Kiểm không tra được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 Là cửu cung kiếm phái chủ động tìm tới ta, mà không phải ta nghĩ cấu kết cửu cung kiếm phái. Ngươi hẳn phải biết, ta mặc dù là đồng châu thủ phủ tài quyết trưởng, có thể ta không có tư cách cự cử tuyệt cửu cung kiếm phái. Phí binh nói, hoàn gia nên giải không nên kết, giữa chúng ta không cần thiết nào đến một bước này. Ngươi để cháu ngươi tại khải minh tinh thị vải hạ bấy dập lúc cũng không phải nghĩ như vậy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Như thế nào mới bằng lòng cho ta giải dược? Phí binh quát khẽ nói, lục luyện tiêu bên kia dừng dừng, giải rừng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 Ngoài ra, bởi vì kiếm thuật tu vi đã đạt tới hiện giai đoạn có khả năng đạt tới cực hạ, Vương Đạo đỉnh cố ý truyền thụ hắn cùng Thiên Đạo kiếm thế nguyên bộ đỉnh tiêm thân pháp, Huyễn ảnh tam thiên. Có thái thượng trưởng lão tay nắm tay giáo đạo, môn này thân pháp hắn tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh, hiện tại đã bước vào tiểu thành giai đoạn, đoán chừng dùng không được 1 2 tháng liền có thể thân pháp đại thành. Đến lúc đó dựa vào diện hóa ra bát hoang kiếm khí thiên đạo kiếm thế, hoán huyết cảnh tu vi, đại thành Huyễn ảnh tam thiên thân pháp.